Cao Đông vừa nhìn là biết tối qua Tiêu Phượng Minh ở An Đô đã phải uống khá nhiều Tối qua chắc anh phải uống nhiều đúng không? Biết sao được, trồng ban vi quá lợi hại Rượu tam nguyên hồng 53 độ mà uống như nước Đi về lãnh đạo như vậy đúng là khổ Tôi cảm thấy mình đã phải pha thêm không ít nước Nhưng vẫn thấy đầu óc quay cuồng Đến bây giờ vẫn còn váng đầu Tiêu Phượng Minh cười khổ một tiếng rồi uống ực hết chén trà Ý lúc này càng thêm nhiều Tại sao nói cán bộ về qua được thử thách của cồn Không ngờ vì Xung Thái lại uống tốt như vậy Cao đồng nói Bí thư Cao Tình hình bây giờ coi đã rõ ràng Lần này khảo sát chủ yếu là Mới thị xã có kinh tế phát triển Và mấy ngành kinh tế của tỉnh Ninh Lăng, An Đô, Vĩnh Lương, Hoài Khánh Còn có Ủy ban Kinh tế Ủy ban Kế hoạch Phát triển Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc gia Sở tài chính, sở công thương Cục thu hút đầu tư tỉnh Đều là các điểm được chọn Ninh lăng chúng ta sẽ khảo sát bí thư kiêm dân Cùng thị trưởng liên hương Có thể nói chúng ta là đơn vị duy nhất được khảo sát hai lần Tiêu phượng minh bây giờ đã bình tĩnh lại Không còn sự ghen tị mà chỉ nói với giọng tự hào Cao đồng gật đầu Xem đa lần này tình vị khảo sát Có mục đích rất rõ ràng Đó là muốn đẩy mạnh công tác kinh tế toàn tỉnh Chẳng qua làm hoàn có chút bất ngờ là Ngoài các sở văn ngành đa thì lần này Miên Châu cùng Kiến Dương, Tân Châu cùng Nam Sơn đều không có ai được khảo sát. Những năm gần đây, chỉ cần là khảo sát cán bộ để đề bạt thì cán bộ các nơi như Ando, Miên Châu cùng Kiến Dương về cơ bản đều được chọn. Bí thư thị ủy Miên Châu cùng Kiến Dương làm hết một khóa nếu không phải vì tuổi, sức khỏe thì về cơ bản đều vào bộ máy tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh. Nhưng lần này, tỉnh ủy đã phá vỡ nguyên tắc đó. An đô Khương Đói vì nó là thành phố cấp phó tỉnh, đô bộ sự tao cũng to hơn Trần Ninh Lăng, mà ba thị trấn còn lại thì một hai năm nay đều là điển hình phát triển kinh tế, Ninh Lăng có thể được hai người là Vinh Dự không nhỏ. Đối tượng khảo sát của Hoài Khánh và Vinh Lương là ai? Hoài Khánh là phó thị trưởng thường trực đang nhực hiện, Vinh Lương là phó bí thư thị ủy đích đông bảo. Ồ, nữ tụ dân không có trò gì sao? Cao Đông có chút tò mò nói, theo lý thuyết Lữ Thu Thần phải có cửa mới đúng, hơn nữa y làm phó bí thư thị ủy cơ mà. Trong danh sách hình như không có Lữ Thu Thần. Tiêu Phượng Minh thấy Cao Đông vẫn nhìn vào mình đến bất đắc dĩ gái đầu nói. Nghe nói Lữ Thu Thần có chút mâu thuẫn trong công việc với thị trưởng Phó Thiên, thời gian trước khi bí thư Miêu đến hoài Khánh khảo sát công tác, xây dựng đảng đã phê bình bộ máy thị ủy hoài Khánh, Đàm Lập Phong cũng bị mắng. Đặng Nhật Hiền coi như kiếm được cơ hội Trong qua tôi thấy Anh ta có năng lực hơn Lữ Thu Thận Cao đồng nói Một người làm trưởng ban tổ chức cán bộ Phó Bí Thư Thị ủy lâu như vậy Mà không có sự rộng lượng và ánh mắt Tôi không biết y làm như thế nào Đi được đến vị trí này Anh là cán bộ lãnh đạo phụ trách Nếu như không có sự rộng lượng Chỉ biết chấp nhật thì sao có thể thành công Tiểu phượng mình không biết Cao đồng Có ý nhắc mình hay không Nhưng ý nghĩ sau khi Cao đồng đến Mình cũng không chọc gì đối phương nên khá yên tâm Ít nhất khí độ dám ủy quyền cho cấp dưới của Cao Đông, làm cho Tiêu Phượng Bình phải cảm phục, không có ảnh hưởng lớn đối với y Công trình xây dựng ở khu Giang Đông lớn như vậy mà Cao Đông dám quyết định đầy mạnh, sau đó ủy quyền cho Trúc Văn Khôi là phó thị trưởng được Hoàng Lăng tiên dụng trước đây. Trừ đến điểm này Tiêu Phượng Bình đã cảm thấy mình không làm được như đối phương. Tuần tới, Ban Tổ chức Cán bộ tỉnh ủy sẽ cử tổ khảo sát đến Ninh Lăng chúng ta. Thời gian cụ thể chúng tôi sẽ liên lạc với ban tổ chức cán bộ tình ủy. để có phải được coi là phần thưởng đối với sự cố gắng sau hơn một năm công tác của thị ủy Ninh Lăng chúng ta hay không? Cả đồng cũng không để Tiêu Phượng Bình trả lời mà nói tiếp. Tôi cảm thấy đó là sự khẳng định lớn nhất đối với công việc của thị ủy, ủy ban chúng ta. Nó cũng nói đó, tình ủy cho đảng hình thức phát triển của Ninh Lăng chúng ta đáng tham khảo, học tập phổ biến. Nhất là sau hội nghị lần trước Chúng ta đã thể hiện Ninh năng chú trọng phát triển cân bằng giữa các quận huyện Điều này tình ủy cũng coi trọng Tiêu Phượng Minh cũng biết Sau hội nghị lần đó Mọi người đều buông lỏng một chút Nhưng Cao Đông thì không Hắn liên tiếp xuống các quận huyện khảo sát Có thể nói hành động của Cao Đông Luôn làm người ta bất ngờ Trước hội nghị hắn rất bình tĩnh Tuy nhiên mặc dù các lãnh đạo phụ trách bên dưới rất căng thẳng Nhưng hắn lại bình tĩnh Khi hội nghị kết thúc thì hắn mới bắt đầu Quan niệm tư tưởng của cán bộ lãnh đạo quận huyện đã thay đổi nhiều, bắt đầu có cái nhìn khoa học, nó thậm chí còn làm tôi vui hơn là so với việc linh lăng đưa vào mấy hàng mục lớn, bởi vì nó đại biểu một xu thế, một sự phát triển khoa học. Bí thư Cao, tôi đồng ý với quan điểm của ngài. Bộ máy lãnh đạo quận huyện sẽ quyết định sự phát triển của một nơi, chọn người dân đầu đống đắn sẽ có tác dụng quyết định đối với sự phát triển của nơi này. Đúng thế. Cho nên chúng ta khi chọn lãnh đạo chủ yếu cần thận trọng Nhất định phải suy nghĩ đến tình hình địa phương Chọn đúng người, dùng đúng người Đưa người thích hợp lên vị trí để phát huy tác dụng Cả đồng nghĩ đến biểu hiện của vương lệ quyên và vương lệ mai tối qua Mà không khỏi suy nghĩ Có thể nói con người sống trên đời sẽ bị nhiều nhân tố ảnh hưởng Một câu nói dùng người không ngại thân đâu hề đơn giản như vậy Bí thư cao, nếu như tôi nói là Nếu vị thư kiêm dân thực sự xe đi thì chỉ sợ chúng ta cần phải nhanh chóng xác định bộ máy quận huyện. Bây giờ có mấy quận huyện chưa kiện toàn bộ máy, ý của tôi là nếu có thể thì làm nhanh việc này. Tôi thấy có thể, trọng điểm là xác định bí thư quận ủy Đông Giang và chủ tịch tá lập tranh thủ trong tháng giải quyết hết. Cả đồng hiểu ý của Tiêu Phương Minh, lúc kiêm dân đi thì sẽ không gây phức tạp ở vài vấn đề cũng có thể giúp ban nhanh chóng thực hiện ý đồ về nhân dự. Đương nhiên, Lục Kiếm Dân không đi, tòa đồng cũng tin vẫn có thể thực hiện ý đồ của mình. Nhưng nếu như Lục Kiếm Dân đi thì đám người còn lại của bộ máy như Tiêu Phượng Minh cũng có thể thực hiện chút ý đồ của mình. Dù sao, con người không phải thánh, cũng bị tình cảm chi phối. Tin ban tổ chức cán bộ tình nguyện sẽ tiến Ninh Lăng khảo sát lập tức, chuyển cấp Ninh Lăng. Ninh Lăng là thị xã có kinh tế không quá mạnh, cán bộ từ Ninh Lăng đi ra chỉ đếm trên đầu ngón tay người làm to một chút chỉ có Tướng Uyển Hoa, chủ tịch mặt trận Tổ quốc, kiêm phó chủ tịch Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân tỉnh cùng với giám đốc Sở Giao thông Mục Cương. Lần này, Linh Đăng Thoang Cái có hai cán bộ được khảo sát, là điều làm mọi người đều bất ngờ. Vưu Liên Hương nhận được rất nhiều cuộc gọi điện thoại chúc mừng, đương nhiên giấu sau cái khuôn mặt tươi cười cũng để lộ sự ghen ghét. Lục Kiếm dân cũng làm như vậy, chẳng qua so sánh với Vưu Liên Hương thì y làm phó bí thư thị ủy trông tự nhiên hơn nhiều. Đối với cao đông mà nói Hắn phải suy nghĩ càng nhiều hơn Một khi khảo sát kết thúc cũng có nghĩa Một linh hương và lục kiêm dân sẽ nhanh chóng được điều chỉnh Hai người rời đi sẽ ảnh hưởng nhiều đến bộ máy thị ủy đang ổn định Bây giờ hắn còn không xác định biến hóa này sẽ tốt hay xấu Mà tình vừa có thể không phải ai tuyên đình lăng hoặc phải cả hai cao đông bây giờ có nhớ hiểu đó sự khác nhau giữa thị trường và bi thư Thị trường không cần suy nghĩ nhiều về vấn đề nhân sự Công việc của anh là phụ trách mảng bên chính quyền Ít nhất về thành viên bộ máy thị ủy, Thị trường không có bao quyền lên tiếng Nhưng bí thư thì khác Anh có thể chủ động đề cử với ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Trong một vài vấn đề có thể do trường ban tổ chức cán bộ hẹn gặp anh Trao đổi ý kiến với anh Thậm chí ở vài vấn đề lớn mà bất đồng Anh có thể gặp trực tiếp phó bí thư phụ trách tổ chức Để nói về quan điểm của mình Trong việc phân công thành viên bộ máy các cục Lãnh đạo chủ yếu quận, huyện thì thị trưởng chỉ có thể lấy thân phận phó bí thư thị ủy phát biểu ý kiến, còn bị phó bí thư phụ trách tổ chức hạn chế. từ ý nghĩa nào đó, phó bí thư phụ trách tổ chức có quyền lên tiếng nhiều hơn ở mảng này. đương nhiên thị trưởng là người đứng đầu các cục, thì cũng sẽ được người khác tôn trọng ý kiến. điều này khiến cho các việc liên quan đến vấn đề nhân sự thường sẽ được thảo luận trước trong hội nghị ban bí thư, đối với đưa ra hội nghị thường ủy. cách làm của cao đông có hơi khác một chút. Ví dụ như việc nghiên cứu vài việc quan trọng bên thị ủy, thì hắn thấy điều kiện còn chưa đến thì hắn có thể lựa chọn nói chuyện riêng với lãnh đạo phụ trách quản lý công việc đó, cũng có thể gọi thêm phó bí thư phụ trách tổ chức đến cùng nghiên cứu. Khi điều kiện tới thì có thể trao đổi trước trong hội nghị ban bí thư, cuối cùng đưa ra hội nghị thường ủy hình thành quyết định. Như vậy vừa có thể đảm bảo đúng thời gian, vừa thể hiện chế độ tập trung dân chủ. Còn khi liên quan đến công việc bên chính quyền thị xã, Hàn có khuyên hướng ngành phó thị trưởng phụ trách quản lý và lãnh đạo các ngành liên quan báo cáo, cuối cùng căn cứ tình hình mà đưa ra hội nghị thường ủy hoặc hội nghị thường trực ủy ban thảo luận, thực thi áp dụng. Nói tóm lại, việc không có sự cố định, chỉ xem anh thực hiện như thế nào mà thôi. Ít nhất hiện nay, cả đồng thấy mình có thể đoàn kết được bộ máy thị ủy, ủy ban vừa có thể thông qua phương thức này, thể hiện ý đồ và suy nghĩ của mình, cũng ủy quyền không ít cho thị trưởng các lãnh đạo phụ trách ví dụ như việc Hoắc Quân Đạt đến Đồng Giang bước tiến quá lớn nhưng đầu tiên hắn trao đổi với Tiêu Phượng Minh sau đó do Tiêu Phượng Minh đưa ra trong hội nghị ban bí thư đã được ủng hộ cuối cùng đưa lên hội nghị thường ủy mọi chuyện cứ thế là xong Trình Nhược Lâm xuất hiện để khuyên rũ tại thư phòng của Cao Đông ngay khi cửa đóng cô lập tức lao vào ôm hôn nắn để quần dịch sau vài phút thân mật cô trách nhải rằng với thân phận bí thư thị ủy hắn không sự ảnh hưởng hình tượng sau Hai người chiếu đồ một lúc, đội Cao Đông hỏi lý do cô bất ngờ tư nình lặng. Nhược Lâm cho biết vốn lãi cũng tươi đầy, có thể đã đến đời, điều này khiến Cao Đông bất ngờ. Câu chuyện trên trang sự nghiệp của Trình Nhược Lâm, cô đã rời đại truyền hình, nổi tiếng với vai trò MC siêu cấp xấu và dùng danh tiếng, quan hệ tích lũy được để lập công ty điện ảnh Niết Bàn. Tuy nhiên, vốn liếng của cô còn hạn chế, nên Cao Đông giới thiệu cô hợp tác với Vân Hải, người đã thành công lớn với trang web du lịch Escape và đang dư vốn đầu tư. Kết quả Vân Hải góp 10 triệu tệ, Đức Sơn góp 5 triệu tệ, còn Nhật Lâm cùng bạn bè góp 40% cổ phần để cùng thành lập công ty điện ảnh Nhất Bản do chính cô làm giám đốc. Công ty Nhất Bản đến Tây Giang chỉ là hòn đa đang xuống mặt thổ tạo ra chút chấn động rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Thời gian này Tây Giang đã quen việc các đoàn làm phim tới Tây Giang quay phim. Trong qua lỗ năng vẫn cảm thấy bí thư cao rất chú ý đến công ty Nhất Bản này, còn gọi điện tới bảo bên Tây Giang giúp đỡ cáo động mặc dù nói nên lợi dụng các loại truyền thông để nâng danh tiếng đinh lăng lên nhưng ánh thường yêu cầu ban tuyên giáo phụ trách hiếm khi tự ra mặt gọi điện như vậy mặc dù đạo diễn và diễn viên chính của công ty nít bàn hơi có tiếng tăm nhưng các bộ phim quay ở đinh lăng đều có lai lịch mà đối với lỗ năng mà nói thì thị sáng cần phải chú trọng việc của mình hơn ví dụ như tổ khảo sát của ban tổ chức cán bộ tình vị đến bưu lệnh hương được xếp vào đối tượng khảo sát khiến cho bộ máy đinh lăng sau động Trong qua chỉ có những người trong cuộc như lỗ năng mới hiểu vì được như thế mà cao đông đã phải cố gắng đến như thế nào. Phải nói rằng nếu không có cao đông thì vưu lên hương, căn bản không thể được khảo sát. Trên 70% cán bộ cấp phó giám đốc sở không vượt qua được cửa ải để lên làm giám đốc sở, mà 30% còn lại có hơn nửa do tuổi nên được bố trí tới mấy cơ quan nhàn hạ như Đại hội Đại biểu Nhân dân, Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân tỉnh như Mao Bình. Hay ví dụ như làm bí thư đảng ủy, đại hội đại biểu nhân dân hoặc là bí thư đảng ủy hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân tỉnh, chính thức làm cán bộ cấp giám đốc sở có quyền lực trách nhiệm nhiều thì quá ít. Đường dân cũng không phải nói Vũ Liên Hương không có năng lực lên chức, nhưng có thể nói nếu theo trình tự bình thường thì trong vòng 2-3 năm tới, Vũ Liên Hương vẫn phải ở cấp phó giám đốc sở. Vũ Liên Hương mới làm phó thị trưởng thừng chức có gần 2 năm, nếu tốt một chút thì lục kiếm dần đi, Vũ Liên Hương sẽ làm phó bí thư thị ủy hai ba năm rồi mới lên được nhất là khi đinh lăng đã xác định lục kim dân sẽ lên chức thì có thêm một danh sách nữa là qua hiếm thấy dù làm viên châu kiến dương ở thời kỳ huy hoàng cũng không có vinh dự đặc biệt như vậy nhưng cạo đồng đã phá vỡ quy tắc này nói thẳng ra đó là bản lĩnh làm bí thư thị ủy một nơi đối với thành viên bộ máy mà nói bản lĩnh lớn nhất của anh không phải là giúp kinh tế phát triển không phải là có quyền lực tuyệt đối trong thị ủy mà là anh có thể tạo được bao cơ hội cho thành viên bộ máy lên chức chỉ cần người lên từ chức cấp phó giám đốc sở thì chỉ cần không phải do tuổi cao thì không ai không muốn lên thêm nữa. nhưng trong bộ máy có hơn mười thường vụ, phó thị trưởng cũng có sáu bảy tính đa cũng hơn hai người. mà trong này nếu muốn tiến bộ cũng cần tuân theo quy luật nhất định. phó thị trưởng muốn tiến vào thường vụ, các thường vụ muốn làm như thế nào và vị trí trung tâm như phó bi thư, phó thị trưởng thường trực và trưởng ban tổ chức cán bộ. làm phó bi thư cũng có nghĩa là anh được vào nhóm Có thể ứng cử làm cán bộ cấp giám đốc sở, nếu không có bất ngờ gì đau thì cấp trên khảo sát sẽ cân nhắc đầu tiên là phó bí thư. Mà phó bí thư thường trực có nghĩa là anh phụ trách công việc không chỉ ở một mặt mà chính thức phụ trách toàn diện, đèn luyện năng lực tổng hợp. Đây là vị trí khá vi diệu từ góc độ nào đó mà nói, vị trí này thích hợp để rèn luyện, nói để anh chuẩn bị làm thị trưởng cũng không quá đáng. Đương nhiên trong đảng thì phó thị trưởng thường trực kém hơn phó bí thư. Vị đây có vai nơi phó thị trưởng thường trực kiêm chức phó bí thư thị ủy. Đối với trưởng ban tổ chức cán bộ mà nói thì vị trí này rõ ràng kém hơn phó bí thư thị ủy cùng phó thị trưởng thường trực. Không phải nó là do quyền lực khác nhau quá nhiều mà là do phạm vi công việc của anh khá giới hạn trong một góc, nhưng đó không phải là góc bình thường. Làm lãnh đạo chủ quản cán bộ, nó hưởng trì nắm giữ quyền lực và tài nguyên lớn, càng quan trọng chính là nó có ưu thế trời ban thường xuyên tiếp xúc với ban tổ chức cán bộ cấp trên, điều này làm cho anh xuất hiện và quen với lãnh đạo cấp trên. đồng thời cũng có nghĩa anh có nhiều cơ hội xuất hiện trong tầm mắt lãnh đạo và được lãnh đạo chú ý. làm thường vụ chỉ cần có cơ hội tiến vào một trong ba vị trí trung tâm này thì không ai muốn bỏ qua. lỗ năng cũng như vậy. khi lỗ năng tới văn phòng cao đông, cao đông đang có khách nhưng y không quá để ý. cao đông là người bận rộn, không hẹn thì thường sẽ có người đến báo cáo công việc. Điêu Vân, bí thư cao có khách à? Văn phòng của thư ký đã thành một điểm tạm dừng cho người đến chỗ Cao Đồng. Cùng mà trước đây khi xây dựng đã tính tới điểm này nên diện tích phòng thư ký không nhỏ, có bộ sofa, đồ loại báo chí, ngồi đây có thể nói chuyện phi vấn duyệt để giết thời gian. Đương nhiên, khi thượng vụ thị viện Lỗ Năng đến thì vấn duyệt có bận cũng phải ngắt lại mà tiếp. Đó là lễ phép là quy củ. Vâng, thị trưởng Trúc, Bí Thư Lan, huyện Vân Lĩnh và cục trưởng viên, cục giao thông đến chỗ Bí Thư Cao Vân Vệ cười cười gật đầu, bưng chèm Hoàng Sơn mà lỗ năng thích uống lên Hà hà, tôi biết rồi lại là về đoàn quốc lộ 915 đến Vân Lĩnh phải không? Lỗ năng hiểu ngay vấn đề, Vân Lĩnh đến nội thành Đinh Lăng mất 49 km Trong đó có 13 km thuộc quốc lộ 915 Còn 36 km là quốc lộ cấp 2 Trên danh nghĩa mặc dù là quốc lộ cấp 2 Nhưng do xây dựng từ lâu Có nhiều đoạn hiểm trở Hơn nước việc thi công trạm phát điện cổ lỗ cầu Nhanh chóng khiến mật độ xe qua lại nhiều Càng làm đường không tải nổi Huyện ủy ủy ban văn Lĩnh Đang yêu cầu sửa chữa Nâng cấp con đường này Yêu cầu cải tạo ít đầu này của văn Lĩnh Nhưng thị xã lại không đồng ý với kế hoạch này Nguyên nhân là do đầu tư vào giao thông quá lớn nhất là khi quốc lộ cấp 2 từ Phong đỉnh đến Đình đến Ninh Lăng mới vừa được xây dựng, bây giờ thêm cả hạng mục từ Vân Lĩnh đến Ninh Lăng thì sẽ gặp áp lực tài chính quá lớn. Chủ yếu vẫn vướng bên phó thị trường thường trực Bưu Liên Hương. Trong hội nghị thường trực ủy ban, kế hoạch này không được thông qua, bây giờ Trúc Văn Khôi mang đám người này đến chỗ Bí thư cao chẳng lẽ là Bưu Liên Hương đã cho qua hay là muốn thông qua Bí thư cao thuyết phục Bưu Liên Hương. Ninh Lăng có chút tò mò, Trúc Văn Khôi không phải không có đầu óc mà. Bí thư cao, thị trường Liên Hương quản thu tiền chặt quá. Bản quy hoạch này đã được cục giao thông làm sửa vài lần, đã đưa sang ủy ban kế hoạch phát triển và được đồng ý. Nhưng khi đưa lên thị trường Liên Hương lại bị đẩy về, yêu cầu mỗi một điểm đều phải chi tiết, chính xác, phải tiết kiệm. Nhưng mà bí thư cao, tôi không phải nói không tiện tính toán, làm hạng mục cũng nên tiết kiệm. Tài chính đình làng chúng ta không nhiều, điều này chúng tôi biết. Nhưng ngài cũng biết giáo thuật điều xây dựng đang tăng lên nhanh, chúng tôi không thể không tính tới. Nhưng thị trường Liên Hương không đồng ý Và yêu cầu giảm đi nhiều Đây không phải là muốn để công trình không đấu thầu được sao Mấy lần chạy qua chạy lại Chân tôi cũng to lên Trục Văn Khôi nói vọng ra ngoài Làm lỗ năng có thể nghe được Văn Khôi Chuyện này anh đi nói với thị trường Liên Hương Tôi không nghe Cao Đông cười nói Thị trường Liên Hương phụ trách tài chính Nên phải giữ vĩ cho chặt Nếu không chúng tôi không trả nổi lương Thì tìm ai mà khóc Tôi đến nhà anh ăn cơm có được không Hà hà Vậy thì tốt quá Tôi rất chào mừng bí thư cao đến nhà tôi ăn Trúc Văn Khôi cười hát hà Tôi nói rồi Chứng quyền thị xã nếu đã xác định phải nhanh chóng khởi công Thì các công tác chuẩn bị cũng phải nhanh chóng hoàn thành Lập tổ chỉ huy công trình Lão viên Cục giao thông phải phụ trách xa xào Chuyện bên phong đình Bên này cũng phải nắm chắc thời gian đẩy mạnh Thị trường liên hương yêu cầu sửa đổi Thì cố gắng hoàn thiện phối hợp Còn công tác cụ thể do Văn Khôi phụ trách. Cả đồng dừng một chút rồi nói tiếp. Ngoài ra bên Nam Hoa nếu có ý xây dựng từ Nam Độ đến Vân Lĩnh. Ý của tôi là Ninh Lăng chúng ta cần chú ý. Biểu hiện thì con đường này có lợi cho Nam Hoa. Nhưng từ lâu dài thì khi con đường này xây dựng xong sẽ kéo gần mối quan hệ kinh tế giữa Ninh Lăng chúng ta và Nam Hoa. Xúc tiến Ninh Lăng thành trung tâm kinh tế của An Đông. Phòng chụp khách rất yên tĩnh. Tất nhiên bọn họ có chút ngạc nhiên với đề xuất của Cao Đông. Viên quản lý mới nghe được tin này từ sở giao thông, thậm chí ở Ninh Lăng cũng không có tin tức gì. Đường từ Nam Độ đến Vân Lĩnh dài 53 km, trong đó có nhiều đoạn đường rất xấu. Đây cũng là cơn đau đầu của Vân Lĩnh. Mỗi con đường đi thông đa bên ngoài đều kém, mà đó cũng là điểm bị tập đoàn quốc điện lên án nhất. Khi đường sắt an kiểm thông xe, Nam trở thành thị xã duy nhất trong tỉnh không có đường sắt, tạo bất lợi cho họ nhưng lại mở cơ hội cho Ninh Lăng. Cả đồng phân tích rằng Nam Hòa có dân số lớn, đặc biệt huyện Nam Độ hơn 1,4 triệu dân, nằm gần Vân Lĩnh và Ninh Lăng. Nếu tuyến Nam Độ, Vân Lĩnh, Ninh Lăng được nâng cấp, toàn bộ khu vực Đông Nam Nam Hòa sẽ bị Ninh Lăng thu hút, giúp Ninh Lăng, nơi có hai đường sắt giao nhau và cảng thủy, trở thành trung tâm kinh tế, thương mại, giao thông của vùng An Đông. Hàng năm Nam Hòa có gần 2 triệu lượt lao động di chuyển và việc họ chọn Ninh Lăng làm điểm trung chuyển sẽ thúc đẩy mạnh ngành dịch vụ Cao Đông đề nghị nhanh chóng nâng cấp đường Vân Lĩnh, Ninh Lăng đồng thời phối hợp Nam Hoa cùng đề xuất tỉnh đưa toàn bộ tuyến Nam Hoa Nam Độ, Vân Lĩnh, Ninh Lăng vào quy hoạch. Một số lãnh đạo lo ngại dự án bị kéo dài nhưng Cao Đông khẳng định vẫn triển khai theo kế hoạch Ninh Lăng. Sau này tỉnh sẽ bù kinh phí nếu đưa vào dự án chung. Anh yêu cầu Trúc Văn Khôi và viên vạn lý khẩn trưng làm việc với Nam Hoa nhấn mạnh thời gian không đợi người. Đợi đoàn người Trúc Văn Khôi đợi đi. Văn Dụy mới đưa lỗ năng và gặp Cao Đồng. Lỗ năng nhận ra Văn Dụy được Bí thư cao khá hài lòng, thể hiện qua cách phân loại văn bản hợp lý và hiểu ý lãnh đạo. Cao Đồng vừa xử lý tài liệu vừa trò chuyện. Than phiền khối lượng văn bản của hội nghị quá nhiều, nhưng cũng thừa nhận yêu cầu đổi mới tác phong làm việc của trung ương là cần thiết. Khi bàn sáng vấn đề với các công ty điện ảnh đến khảo sát Ninh Lăng, lỗ năng cho biết họ không mấy hài lòng vì ba lý do: nền tảng kinh tế Ninh Lăng còn yếu, địa điểm quay trang và thủ thành cách xa nhau và thị xã chưa có chính sách quy hoạch rõ ràng cho ngành điện ảnh. Các đồng thừa nhận những hạn chế này và yêu cầu lỗ năng cùng phụ quyền nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ ngành văn hóa điện ảnh du lịch. Anh nói mục tiêu dài hạn là biến Ninh Làng thành trung tâm văn hóa nghệ thuật, không chỉ là trung tâm kinh tế. Lỗ năng tức giận vì thái độ kiêu căng của các đoàn đầu tư từ bên ngoài, nhưng các đồng nhắc nhở ông phải giữ thái độ phục vụ, thừa nhận thiếu sót của địa phương, chủ động hỗ trợ nhà đầu tư vì sự phát triển chung. Khi được hỏi về tiến độ bộ phim đang quay tại Ninh Lăng Lộ nàng vui mừng báo rằng Dự án diễn đạt thuận lợi, chất lượng cao Dự kiến công chiếu vào tuần đầu tháng 5 năm sau Cao đông cho rằng Bộ phim sẽ giúp nâng cao danh tiếng tầy giang Thú thêm nhiều đoàn làm phim Tạo vòng tuần hoàn tích cực Để từng bước hình thành trụ sở điện ảnh truyền hình của Ninh Lăng Cảm thấy thế nào? Cao đông nhìn Đương Diệu Văn Và Chủ tịch Hoa Lâm Cát Thành đôi nói đúng là có cảm nhận rất sâu sắc. Chúng tôi bị chấn động không ít. Trên đường về mọi người thậm chí còn có cảm giác sợ hãi. Có thể nói chênh lệch giữa chúng ta và khu vực duyên hải là quá lớn. Bên chúng ta phải kém bên đó ít nhất mười năm, không phải là mười năm Chúng tôi đã đến Dương Thành, Thâm Quyến, Phật Sơn, Đông Hoàn và đều cảm nhận được sự phát triển của bọn họ. Đường Diệu Văn nói. Chỉ từng đó thôi sao? Cao Đông nói. đương nhiên không phải. Chúng tôi cảm nhận sâu nhất ở bên đó là tiết tấu Dù từ tiết tấu công việc đến tiết tấu cuộc sống đều nhanh hơn chúng ta Đây là cảm nhận sâu sắc nhất của tôi Hơn được ý thức gây dựng sự nghiệp của bên đó cũng rất cao Nó khác hẳn so với quan điểm nhất định phải làm cán bộ nhà nước bên ta Nhân tài phải là người làm việc ở các công ty Bên đó cũng cổ vũ các phần tử trí thức gây dựng sự nghiệp và nghiên cứu khoa học kỹ thuật Tôi nghĩ đây là một nguyên nhân rất quan trọng để bọn họ phát triển nhanh như vậy Đường Diệu Văn đương nhiên biết đến tỉnh Chiết Giang, Quảng Đông, lần này nếu không đưa ra được thứ gì đó thì không qua nổi cửa của bí thư cao, cho nên y cũng sớm chuẩn bị tư tưởng. Cao đồng đặc biệt coi trọng việc cán bộ đi học tập bên ngoài, yêu cầu mỗi người phải viết báo cáo cảm nhận trên 5000 chữ, tuyệt đối không cho thư ký viết thay. Đọc báo cáo của Đường Diệu Văn, Cao cả đồng cảm nhận thấy y có suy nghĩ thực sự, không chỉ nhìn hiện tượng bên ngoài. Khi được hỏi cảm nhận Các thành phần tích rằng Hòa Lâm kém các khu ven biển không chỉ ở kinh tế mà ở tư duy hiệu sức về ý thức phục vụ. Ở đó, chính quyền làm việc rất nhanh, chủ động phục vụ doanh nghiệp, thậm chí nghĩ trước cả những điều doanh nghiệp chưa nghĩ. Nếu muốn phát triển, Hòa Lâm phải thay đổi quan điểm tư tưởng. Đường Sự Văn nói huyện đã học và chuẩn bị tổ chức thảo luận toàn huyện vì việc đổi mới tư duy, tìm ra nguyên nhân tụt hậu, tạo môi trường để doanh nghiệp muốn đến và muốn ở lại. Cà Đông hài lòng nhấn mạnh rằng thu đầu tư chỉ là bề nổi, đổi mới tư duy mới là gốc cây phát triển lâu dài. Cát Thành và Đường Diệu Văn báo cáo rằng nhiều doanh nghiệp ven biển muốn đầu tư vào khu vực Trung Tây để giảm chi phí, hưởng ưu đãi, tận dụng nguồn năng lượng và tìm thị trường nội địa, đây là cơ hội quan trọng cho Hoa Lâm. Cà Đông nhắc nhở rằng doanh nghiệp đến về ưu đãi chỉ là một phần, muốn họ ở lại thì chính quyền phải làm nhiều hơn nữa. Cát Thành giải thích Hoa Lâm có lợi thế ngành da, khu công nghiệp tốt và đang chủ động chọn doanh nghiệp chất lượng, nhất là những người quê An Nguyên Thanh Đạt ở chiếc răng muốn về đầu tư, huyện tập trung nuôi dưỡng những doanh nghiệp mẫu để thúc đẩy tất cả ngành phát triển. Cao đồng đánh giá hướng đi này hợp lý nhưng nhấn mạnh phải tính đường dài, gia công xuất khẩu lợi nhuận thấp, sau này mới chuyển sang tự sản xuất, tự xây dựng thương hiệu. Chính quyền phải có trách nhiệm định hướng để doanh nghiệp kịp thời chuyển đổi, không bỏ lỡ thời cơ. Dương Diệu Văn và các thành rất phục năng lực của Cao đồng họ hiểu rằng bí thư đặc biệt quan tâm đến hòa đồng nên bản thân họ càng phải nỗ lực hơn áp dụng cũng lớn hơn cao đông và lưu kiều gặp nhau tại khách sạn hoa viên ở thượng hải nơi này mang phong cách cổ kiểu pháp không quá sang trọng nhưng yên tĩnh hợp gu của lưu kiều hai người trò chuyện thoải mái đôi lúc trêu chọc nhau lưu kiều nhiều lần tỏ ra sắc sảo như thường lệ trong cuộc nói chuyện lưu kiều nhắc đến công việc của cao đông Hỏi liệu thời gian gần đây Anh có quá bận về công trình thành tích hay không Sau khi tự nhận lỡ lời Cô nói về cách nhìn của mình Nếu cán bộ giữ được khoảng cách nhất định Với những người quan liêu Thì sẽ được tôn trọng hơn Cao đông đồng tình Cuộc trò chuyện chuyển sang đề tài kinh tế Liêu Kiều tiết lộ rằng Trong giữa đầu tư ở Bắc Kinh và Thượng Hải Ninh Lăng đã gây chú ý nhờ ba dự án năng lượng mới Cùng nhiều việc công ty đang tìm cơ hội đầu tư Một số doanh nghiệp từng tìm đến công ty đầu tư Trung Hoa Nhưng do Trung Hoa đã đầu tư vào Liên Hoa nên họ giới thiệu nhà đầu tư khác. Lưu Kiều trêu cao đông rằng Ninh Lăng trở nên tự tin độ sao. Nhưng anh phủ nhận nó rằng so với các thành phố tiên tiến như Tô Châu, Vô Tích, Phật Sơn thì Ninh Lăng vẫn còn rất nhỏ bé. Cao đông bày tỏ hy vọng Ninh Lăng không chỉ dựa vào vốn từ bên ngoài mà có thể nuôi dưỡng doanh nghiệp bản địa. Anh cho rằng các nhà đầu tư lớn như công ty đầu tư Trung Hoa chỉ tập trung vào dự án khổng lồ Trong khi doanh nghiệp vừa và nhỏ mới quyết định thúc sóng kinh tế lâu dài. Lưu Kiều Phan Bắc, nhà đầu tư không phải ngân hàng, họ phải lựa chọn những dự án chắc chắn. Cô phân tích lý do doanh nghiệp vừa và nhỏ khó vay vốn, ngân hàng ngại rủi ro, công ty bảo lãnh cũng e dè vì không nắm chắc thông tin doanh nghiệp. Hệ thống tín dụng chưa hoàn chỉnh, năm cả hai phía đều chùn bước tạo thành vòng luẩn quẩn. Cao Đồng nghiêm túc lắng nghe, đây là vấn đề hành vốn chăn trở, làm sao để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ? mang ngân hàng vẫn an tâm. Khu vực dân này có mạng lưới tài chính tư nhân mạnh, có nhưng năng thì đất thiếu. Lưu Kiều đề xuất hướng giải quyết. 1. Tìm một công ty bảo lãnh có uy tín, được ngân hàng chấp thuận. 2. Thiết lập cơ chế liên thông thông tin giữa công ty bảo lãnh và doanh nghiệp cần vay để tăng độ tin cậy. 3. Chính quyền có thể hỗ trợ bằng cách cung cấp đánh giá tín dụng doanh nghiệp nhưng phải xử lý khéo léo để không vi phạm quy định bảo mật. Các đồng lập tức suy nghĩ đến ý tưởng. Chính quyền xây dựng hệ thống đánh giá độ tín nhiệm doanh nghiệp Không tiết lộ thông tin mật Nhưng cung cấp mức độ tin cậy chính thức Như vậy có thể mở nút thắt mà không phạm pháp Liêu Kiều rất hài lòng Vì sự nhạy bén của hắn Cô đồng ý sẽ giới thiệu vài người bạn Trong giới đầu tư đến khảo sát ninh lăng Trong lúc hai người còn đang nói chuyện Một giọng nam vang lên phía sau Kiều Kiều Chuyện gì làm em vui vậy Không khí câu chuyện bị cắt ngang Đúng lúc cao trào Cao đồng đất nhạy bén phát hiện Lưu Kiều gần ta, người hơi nghiêng về phía trước mà trông khá khó chịu. Người đàn ông đứng sau Lưu Kiều trông khá lạnh lùng, kiêu ngạo. Dù cho đôi phương có vẻ muốn thu lại việc này, muốn trở nên dễ gần hơn, nhưng không thể. Trần Hàn Phong có một thời gian không gặp anh rồi sao anh không thích nơi này sao? Anh hình như không phải người hoài cổ mà. Lưu Kiều không quay đầu lại, vẻ mặt rất bình tĩnh nhưng không có gì cả. Chỉ là người cô hình nhưng về phía trước Không biết là có phải muốn giúp khoảng cách Với đối phương hay không Cả đồng nhìn thấy Trần Hàn Phong Hiện đang một tiêu xấu hổ và tức giận thoáng qua Rồi lập tức biến mất Thay vào đó là nụ cười rất tươi Mặt đợt sáng đang nhìn hắn Giống như một cơn gió quét qua Hà hà Em vẫn nói năng sắc bén như vậy Làm người khác bị thương Mình cũng không dễ chịu gì mà Trần Hàn Phong thoải mái Ngồi xuống bên cạnh Lêu Kiều trông qua tùy ý Vừa không hỏi ý Lưu Kiều, Vừa không thèm để ý tới Cao Đông Có lẽ trong mắt ý thì khinh thường người trẻ tuổi như Cao Đông Lưu Kiều nở nụ cười đầy khinh thường Giống như không muốn nhiều lời với đối phương Trần Hàn Phong Nếu như anh không có chuyện gì thì mời đi Chúng tôi có việc phải bàn Câu nói không hề khách khí của Lưu Kiều Làm Trần Hàn Phong tái mặt Không khí cũng trở nên khá căng Cao Đông có chút tò mò cười cười một tiếng Xem ra Trần Hàn Phong này có quan hệ không bình thường với Lưu Kiều Nhưng hắn không đó là như thế nào Hắn không thể đoán được đối phương và Lưu Kiều có quan hệ gì Nhưng vẻ mặt của người này đã đôi vào mắt Cao Đông Hắn liếc mắt là nhận ra đối phương là kẻ nhỏ nhen Cao Đông cười làm cho Trần Hàn Phong rất khó chịu Y lạnh lùng nhìn Cao Đông giống như đang thẩm phán đoán thân phận của đối phương Chẳng qua nhìn cách ăn mặc của Cao Đông cũng không giống người bình thường Vì thế Y không tiện hỏi Kiều Kiều Chẳng lẽ chúng ta không có chút cơ hội làm lại sao Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện với nhau Có lẽ chúng ta Trần Hàn Phong bình tĩnh nói Trần Hàn Phong không phải người dễ dao động Chẳng qua là chuyện liên quan đến Lưu Kiều Nên mới thế Đây là chuyện y không thể nhịn Mặc dù bây giờ thoạt nhìn Người đàn ông trẻ tuổi trước mặt không giống có quan hệ kia với Lưu Kiều Nhưng sự ghen ghét làm y thấy áp lực và khó chịu Nhất là khi thấy Lưu Kiều nói chuyện vui vẻ với đối phương Thì càng làm y tức tối Trần Hàn Phong, tôi nghĩ chúng ta không có gì cần phải nói. Tại sao mỗi lần chúng ta gặp mặt đều như vậy? Anh không chán sao? Nhiều năm qua đi, anh rất thoải mái mà, tôi cũng sống tốt. Mọi người đều có cuộc sống, sự nghiệp của mình, không cần vài dây dưa mãi. Quan hệ của hai chúng ta chỉ có một, đó là anh là người giám hộ của con tôi và tôi có quyền thăm con, chính như vậy mà thôi." Liễu Kiều lạnh nhạt nói, thậm chí dường như không nhịn được. "Ngoài ra, mời anh không nên quấy rầy chúng tôi." Chúng tôi có việc cần trao đổi. Vì thằng đánh này mà em không muốn nói chuyện với anh. Hay là em không có thời gian. Chẳng lẽ tình cảm vợ chồng 8 năm không bằng một thằng thanh niên này sao. Hắn có thể làm em sung sướng ở trên giường hơn ư? Liệu Kiều quá lạnh lùng làm cho Trần Hàn Phong tức tối. Y thậm chí cũng có chút kinh ngạc khi mình nói ra lời này. Y gần như gần từng tiếng qua kẽ đăng. Cả đồng nhú mày định đứng lên. Nói thật, trước đó hắn còn có chút thương xót. Cho tên Trần Hàn Phong này Nhưng tâm trạng đó đã mất sạch sau vài câu Thay vào đó là sự khinh bỉ chán ghét Đây là một thứ đồ đắc rưỡi Dù y từng có quan hệ như thế nào Với Lưu Kiều Dù có tình cảm như thế nào với Lưu Kiều Thì nếu nói ra câu này Đã chứng minh y là kẻ đáng bỏ đi Cao Đông đừng Lưu Kiều hiểu chút ít Về tính cách và bản lĩnh của Cao Đông Lưu Nhật Đông từng nói chuyện với cô về việc Cao Đông giỏi đánh nhau Hơn nữa Trần Hàn Phong có thân phận và gia thế khác đặc biệt Nếu có chuyện thì sợ Sẽ gây ra sóng gió trong quá đã muộn Cao đồng nhẹ nhàng đứng lên Vùng chân đá vọt tới Trong tiếng kêu của Lưu Kiều Thân hình cao lớn của Trần Hàn Phong ngã xuống Lăn vài mét Đây còn là do Cao đồng cố ý thu lại sức một chút Mà chỉ đánh vào vai đối phương Nếu không chỉ điên cú đá này của hắn Cũng đủ làm đối phương Nửa tháng không ngồi dậy nổi Trần Hàn Phong không ngờ đối phương ra tay ngay Làm y không có phản ứng Y thậm chí không thấy đó Cao Đông làm gì Mà người đã ngã lăn ra vài mét Khi y trật vật bò lên được Cao Đông khinh thường nói Sao vậy anh sau này không cẩn thận như vậy Có phải là vận động quá độ Nên không thể khống chế được cơ thể mình Trần Hàn Phong mặt tay mét không biết nói gì Tất nhiên bây giờ đau với đối phương Thì mình sẽ thiệt Mình nếu có động tác Thì mình sẽ ăn đòn, Nhưng đối phương quá ác độc Còn đá vẻ không hề biết gì Không biết Liêu Kiều sao lại quen loại người như thế này. Liêu Kiều giật mình đứng lên, nhưng bị Cao Đông ra hiệu nên lại ngồi xuống. Tình hình này dù là ai cũng có thể nhận ra, mà nơi này cũng có nhiều người nhận ra cô, nên cô cũng phải có biểu hiện đúng mực. Hàn Phong huynh, vận động quá độ không tốt đâu, có đôi khi cơ thể không nghe lời mình phải không? Cao Đông rất quan tâm đi tới, đưa tay ra định kéo đối phương đứng lên. Chân Hàn Phong lạnh lùng nhìn Cao Đông. Đẩy tay hắn ra rồi đứng dậy Thằng Ranh Mày giỏi Tao nhớ Giỏi thì nói tên đi Không cần như vậy Chúng ta không là người cùng đường Cả đồng nhún vai nói Ngày sau có đang ngoài Phải xúc miệng trước Đừng có nói mấy lời Làm không khí thôi hoắc như thế Trần Hàn Phong có chút tức giận khinh thường nói Mày nghĩ tao không điều tra được Về mày sao Nực cười Thằng Ranh Lưu Kiều không giữ được mày đâu Không ai có thể bảo vệ được mày Mày sẽ hối hận về những gì mày làm Anh nghĩ tôi sợ anh sẽ điều tra về tôi sao Cao Đông lạnh nhạt nói Anh có lai lịch cũng không có nghĩa Anh muốn làm gì thì làm Đừng có coi mình quá cao Đây là cảnh cáo của anh đó Trần Hàn Phong nhìn chầm chầm vào đối phương rồi nói Mày biết tao Lưu Kiều sao lại tìm đồ đắc lửa như thế này chứ Tôi còn đánh giá cao ánh mắt của chị ta Không ngờ ở điểm này lại không có mắt Cao Đông nói Được rồi anh có thể đi Có thể điều tra về tôi Tôi không là ai cả Nhưng nhớ trước khi làm bất cứ chuyện gì Cũng cần suy nghĩ đến hậu quả của nó Trần Hàn Phong mặt tái mét lại đi ra ngoài Khi Cao Đông ngồi xuống ghế Liêu Kiều có chút buồn bực Xin lỗi Cao Đông Làm chú cười chê Cao Đông không nhìn nhầm người Chị có việc quan trọng nhất lại nhìn lầm, coi như báo ứng của chị. Đời người không ai hoàn hảo mà. Cao Đông bình tĩnh nói. Em có thể nhận ra Tiên Trần Hàn Phong này là đồ rắc rối, nhưng lại rất quan tâm tới chị, nếu không sẽ không như thế. Người này về điểm khác cuộc được, mũi tội hẹp hỏi, "Cao Đông, chị sợ chúng sẽ có phiền phức hay là?" Liêu Kiều có chút buồn nói, "Không phải cô ngại gì mà Trần Hàn Phong kia là kẻ có thủ tật báo." Hôm nay mất mặt nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả thù Mà bây giờ bảo Cao Đông rời khỏi Thượng Hải thì lại hơi quá Em còn có việc ở Thượng Hải Ngoài ra còn chờ gặp bạn của chị mà Con người của em rất rõ ràng Chuyện này có gì mà phải tránh Liêu Kiều bình tĩnh nhìn Cao Đông Không thể không nói sự chấn định của hắn Có thể làm người xung quanh cảm thấy an toàn Dù gặp vài vấn đề khó khăn như thế nào Thì hắn luôn có thể tìm được biện pháp giải quyết Liêu Kiều cười cười tự diễu rồi lắc đầu Cao Đông, có đôi khi chị suy nghĩ có phải chú luôn nắm giữ được mọi chuyện không Sao chị luôn thấy chú lúc nào cũng tự tin Bởi vì khi chị bàng hoàng, bất lực, nôn nóng hoặc sợ Không thể giải quyết được vấn đề gì Thậm chí nó có thể phản tác dụng Cho nên phải hiểu được việc này Thì sẽ giúp chị bình tĩnh suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề Đương nhiên nếu như thực sự không tìm được biện pháp giải quyết Thì phải thành nhân đối mặt Ít nhất cũng phải thể hiện mình phong độ mà Cậu nói cuối cùng là do Cao Đông tự đánh giá về mình. Được thôi, Cao Đông, không đoán mấy vấn đề kia nữa, Trần Hàn Phong là chồng cũ của chị. Hôm nay mất mặt thì y nhất định sẽ trả thù. Đương nhiên y cũng không phải vì chuyện này mà dám vứt hết những gì mình đang có, chỉ là nhà của y và thân phận của y hiện nay đủ để mang tới nhiều phẫn bức cho chú. Chị tin bây giờ y đang trong người tìm hiểu về chú, tìm cách đối pháo với chú. Cho nên chị mới đề nghị chú lập tức về An Nguyên, ở An Nguyên y không thể với tay tới Nhưng ở Thượng Hải thì lại khó nói. Nhà của y có lai lịch thì em biết một chút. Nhật Đông đã nói với em, chẳng qua không rõ ràng bây giờ y đang làm gì. Cao Đông thấy Liễu Kiều nghiêm túc như vậy thì không dám coi nhẹ, có một số người nếu ngông cuồng mà mất mặt sẽ tìm cách lấy lại, hơn nữa đây là Thượng Hải, Cao Đông không quá quen nên nếu tiền kia đang nhắm vào hắn thì hắn phải hiểu rõ một chút để xem mình sẽ gặp việc gì. Y bây giờ là giám đốc điều hành đoàn Bắc Quang kiêm chủ tịch công ty xăng dầu Bắc Kinh, không biết lần này y tới Thượng Hải làm gì mà lại gặp phải. Liêu Kiều có chút lo lắng, đây là điều mà Cao Đông chưa từng thấy, dù chuyện khó khăn hơn thì Liêu Kiều cũng không có vẻ mặt như vậy, đây chính là quan tâm sẽ loạn. Tập đoàn Bắc Quang, Cao Đông có chút kinh ngạc nói, đây là tập đoàn lớn ở Trung Quốc, thành lập từ lâu. Trước đây lo là con đường quan trọng của Trung Quốc giao thương với nước ngoài. Sau khi cải cách nó chủ yếu phát triển nghiệp vụ ở khu vực Hồng Kông và Đông Nam Á, có quyền xuất khẩu độc lập, mới năm nay phát triển rất nhanh, nghiệp vụ bao trùm rộng từ xăng dầu, bến tàu, kho chứa, vật tư, mậu dịch, du lịch, bất động sản. Ờ, y vấn công tác ở tập đoàn Bắc Quang từng làm ở trụ sở chính tại Macau, sau đó điều tới Bắc Kinh bây giờ đang rất đắc ý. Lưu Kiều thở dài nói, Đời người như mộng rất nhiều lúc Nghĩ đã quên hết Nhưng nó lại ăn sâu trong lòng cô Làm cô thêm nặng đề Cô không biết mình sao lại vô thức nói đến chuyện này với Cao Đông Ồ nếu cô thể làm được như vậy Thì em tin Y không phải người không có lý trí Dù hôm nay mất mặt cũng do Y tự tìm Liêu Kiều Không cần phải phí tâm tư với loại người này Nó không đáng Em mặc dù chưa từng tiếp xúc với Y Nhưng chỉ bằng biểu hiện hôm nay của Y Em thấy Y không xứng với chị Chú không biết đâu, người nài quan lại rất động, trước hôn nhân chỉ không đó, sau hôn nhân thì người này đã thay đổi, y bỏ gia đình đến khá độc đoán." Liêu Kiều cười khổ nói. "Biết bây giờ y đang qua lại với ai không?" Các đồng kinh ngạc nói. "Ai?" Liêu Kiều thuận miệng nói ra tên một nữ diễn viên khá nổi tiếng trong những năm 90, nhưng mấy năm gần đây hình như ít xuất hiện trên phim. "Hả? Vậy y còn quấn lấy chị làm gì?" Cả Đông khó hiểu Không biết y nghĩ gì nữa Có lẽ không chấp nhận việc chị chủ động ly hôn Y thậm chí còn giành quyền nuôi con Có đây là áp lực nhưng chị không lùi bước Liêu Kiều không muốn tiếp tục Ở đề tài này Cao Đông, chỉ phải nhắc chú là Mấy hôm ở Thượng Hải chú phải cẩn thận Chị cảm thấy y sẽ không bỏ ý đồ đâu Cao Đông cười nói Có cần em báo cảnh sát không Liêu Kiều nghe vậy cũng vui lên đôi chút Báo cảnh sát cũng vui ích Y có quan hệ rất trọng, Hơn nữa làm việc cẩn thận và rất chú đáo Lưu Nhật Đồng đến khách sạn Hòa Viên chế vì tắc đường Vừa bước vào cô gặp Lưu Kiều và Cao Đông đang ngồi sẵn, Dù cô giữ bình tĩnh Lưu Nhật Đồng vẫn cảm thấy tim đập nhanh khi thấy Cao Đông Điều mà trước đây cô chưa từng trải qua Cao Đông ân cần đứng lên đón Cầm túi và kéo ghế cho cô Khiến Lưu Nhật Đồng trêu lại Lưu Kiều cũng góp lời Đôi đứng dậy ra ngoài liên hệ bạn bè hỗ trợ cho Cao Đông. Lưu Nhật Đồng nhận ra Lưu Kiều có vẻ buồn, hỏi Cao Đông và được kể lại chuyện vừa xảy ra với một người đàn ông hỗn láo, biết chuyện, cô tức giận trách Cao Đông không mạnh tay hơn. Cao Đông nhắc cô bình tĩnh, không thể gây thương thích nặng kẻ kia. Lưu Nhật Đồng thể hiện sự khinh bỉ người đàn ông đó, báo cho biết án vốn dựa hơi gia đình nhưng không ra gì. Cô cũng nói rõ nguyên nhân Lưu Kiều buồn, quan hệ giữa Trần Gia và Lưu Gia từng tốt. Nhưng từ khi Lưu Kiều chọn quen người đàn ông đó thì hai bên mâu thuẫn, nhất là do Trần Gia suy yếu và dễ tự ái. Việc Lưu Kiều làm ở công ty đầu tư Trung Hoa lúc đầu cũng nhờ Trần Gia giới thiệu, nhưng sau này cô phải tự lực mà giữ vị trí. Lưu Nhật Đồng hiếm khi kể chuyện gia đình vì biết cao đồng không muốn nghe nhiều về Lưu Gia. Suốt tên hai người khác biệt, Lưu Nhật Đồng luôn cố tránh làm anh khó chịu. Trần Hàn Phong đã khỏi khách sạn Hoa Viên, liền chạy thẳng đến bãi đỗ xe. Y không mang theo thư ký và lái xe Y vốn định tìm chỗ nói chuyện với Liêu Kiều Mặc dù không ngừng bị từ chối Nhưng Y biết Liêu Kiều vẫn không tìm người đàn ông khác Người phụ nữ xinh đẹp đến đâu chơi mãi cũng chán Trần Hàn Phong chơi còn được chứ cưới ư Không thể Lúc này Y mới phát hiện tầm quan trọng của một hậu phương vững chãi. Liêu Kiều trước đây chỉ mắt nhắm mắt mở với quan hệ ngoài luồng của Y Chỉ khi Y có tình cảm với một người phụ nữ khác Thì Liêu Kiều mới quyết tâm trừ tay Trần Hàn Phong cũng không biết lúc ấy mình nghĩ như thế nào mà lại đồng ý ly hôn Không thể không nói ả diễn viên này khá hấp dẫn Ít nhất có thể làm cho mình đồng ý ly hôn là không đơn giản May là cuối cùng mình lại tỉnh táo lại Không đồng ý kết hôn với người phụ nữ kia nếu không sẽ là quá sai lầm Lưu Kiều thường ở khách sạn Hoa Viên hoặc Đông Hồ Thói quen này Trần Hàn Phong hiểu rõ Nhiều năm như vậy y vẫn không chịu bỏ Lưu Kiều trên thực tế hàng năm Y luôn có một hai lần về quân lấy Lưu Kiều để to vẽ với bên ngoài rằng Lưu Kiều vẫn là người Trần gia là người phụ nữ của Trần Hàn Phong đừng ai dám có ý đồ với cô nếu chính thức để lấy lại Lưu Kiều Trần Hàn Phong không biết mình dám làm như vậy không như vậy cuộc sống tự do tự tại của Y sẽ túc, không thể nào thoải mái như hiện nay Y có thể không thèm để ý đến vẻ kinh bệt của Lưu Kiều nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận một kẻ kém hơn mình lại dùng cách đó xỉ nhục mình, rồi không phải trả giá cái gì. Y lúc ấy cố gắng lắm mới có thể ra khỏi khách sạn. Nếu không, y sợ mình sẽ làm ra chuyện gì đó mất lý trí. Trả thù cũng cần kỹ xảo và thực lực. Đối phó Lưu Kiều thì y sẽ không làm, cũng không thể làm, cũng chưa chắc đã như ý. Còn toàn tác dụng, nhưng nếu tiền kia chỉ là bạn làm ăn của Lưu Kiều thì đơn giản hơn nhiều. Nhưng người này ở khách sạn Hoa Viên sao? Làm như thế nào mới nắm rõ chi tiết của hắn? Trần Hàn Phong sẽ không đánh khi chưa đó tình hình đối phương. Hải tử, cậu không phải có quan hệ với cảnh sát thương hải sao? Ừ, cậu cũng biết đó, Lưu Kiều ở khách sạn Hoa Viên, tôi muốn điều tra một chút xem cô ta đến cùng ai. Ừ, tôi không phải muốn kết hôn lại với Lưu Kiều sao? Không nói nữa, cậu lập tức điều tra cho tôi, tôi chờ điện thoại của cậu. Trần Hàn Phong ngồi trong xe suy nghĩ, bây giờ còn không rõ đối phương là loại người gì. Nhưng dù biết đối phương là ai thì y cũng phải làm đối phương trả giá. Trần Hàn Phong suy nghĩ một chút rồi lại cầm máy gọi đi. "Nhị Thuận, liên lạc với Mã lão tam hộ tôi. Tôi không đau mặt, cậu tự thu xếp, đừng nói nhiều, chuyện của tôi mà còn cần cậu quan tâm sao?" "Ờ, tôi nói với cậu có kẻ làm phiền chị dâu cậu, muốn làm cóc ăn thịt thiên nga, không để cho hắn bài học là không được." Người ở đầu dây bên kia có lẽ cũng biết tình hình của Trần Hàn Phong. Ngay tai Dương Dĩnh đối việc này thì không nói gì nữa, chỉ nói sẽ nhanh chóng bố trí. Trần Hàn Phong có chút rợ dự, mà Lão Tam là người y không quen mấy, nhưng đám dị thuận thì y biết đó là kẻ độc ác, đã ra tay sẽ không đương nhẹ. Ở trong khách sạn Hoa Viên, bây giờ còn được khách sạn, cậu chuẩn bị trước ở gần đó đi. Trần Hàn Phong cánh răng nói. Bên lô loan sao? Người đầu xê bên kia có chút rợ dự. Đại ca Bên kia đất vồn hoa nên khó xuống tay Cũng dễ dàng xé đo chuyện Chuyện như vậy mà cậu cũng không làm được sao Trần Hành Phong lạnh lùng nói Không phải là không làm được Mà tôi lo đám người mai lão tàm Không có tâm tư, không có đầu óc Đá tay dễ có chuyện nên khó thu xếp Đối phương vội vàng nói Việc này cậu không cần phải lo Những người đó không dùng tiền xử lý được sao Trần Hành Phong hừ một tiếng Cậu chuẩn bị đi Trần Hàn Phong ngồi trong xe suy nghĩ một chút Cảm thấy vẫn chưa đáng tin Đám người Mai Lão Tam đánh nhau không sao Nhưng đó là đối phó người bình thường Nếu có chuyện thì Lưu Kiều nhất định nghi ngờ mình Mình bây giờ có thân phận khác Nếu như dùng cách làm văn minh đối phó Với đối phương là cách tốt nhất Chuyện ở Thượng Hải đối với Trần Hàn Phong mà nói Là không vấn đề gì Ý có đủ biện pháp đối phó tình hình Nhưng đầu tiên cũng phải tìm hiểu rõ về đối phương Người ý gọi điện Rất nhanh gọi điện lại Lưu Kiều ngày đầu ở một mình tại khách sạn. Không có ai đi cùng cô Hơn đứa người kia sáng nay mới tới Có lẽ theo hẹn mà tới Thân phận không rõ Lễ Tân nhớ một sếp bên Thượng Hải đưa hắn tới đó Nếu muốn điều tra thì phải tốn chút thời gian Đối phương có thể làm được như vậy là không dễ Điểm này Trần Hàn Phong cũng rõ Không đầy nửa tiếng đã có thể tìm được như vậy Đối phương nhất định đã điều động không ít quan hệ Nhưng điểm này đối với Trần Hàn Phong là rất quan trọng Quyết định hành động tiếp theo của y Vì thế, y đã nhờ đối phương tìm xem xe kia có lai lịch gì. Đối phương do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Việc này hơi phạm quy. Trần Hàn Phong cũng rõ. Chẳng qua đây không phải việc lớn. Chỉ cần mình không bưu sát thằng kia thì có sao đâu. Xe Mercedes-Benz S350 màu đen chạy đá khỏi khách sạn. Trần Hàn Phong hung ngang trừng mắt nhìn sang bên kia. Thằng đanh mày không thoát được đâu. Đa Đông cũng không ngờ đối phương tốn nhiều tâm tư như vậy để điều tra mình. Hắn đến đây là do chi nhánh Ninh Lăng ở Thượng Hải đưa tới. Chi nhánh nhiều năm không có bao nhiệm vụ, chủ yếu phụ trách công tác tiếp đón, lãnh đạo các quận huyện Ninh Lăng đến Thượng Hải thì đều nhờ người của chi nhánh giúp vài việc, có đôi khi cũng tiến hành thu hút đầu tư, bọn họ cũng liên lạc giúp một chút, có đôi khi lãnh đạo muốn đưa nước ngoài khảo sát và bay từ Thượng Hải, bọn họ cũng đón và đưa tiễn. Cao Đông biết tác dụng của loại đơn vị này không nhiều nhưng anh cũng phải thừa nhận có chi nhánh này cũng thuận tiện khi mình tới Thượng Hải làm việc. Liêu Kiều đã bình tĩnh lại. Cao Đông và Lưu Nhật Đồng cũng tránh không nhắc tới Trần Hàn Phong. Cao Đông không ngờ Liêu Kiều còn đầu tư vào mạng dầu mỏ. Công ty cô không làm ngành này nhưng Liêu Kiều lại có bạn làm trong mạng đó. Tin tức của Lưu Nhật Đồng và sự phán đoán của Cao Đông làm cho Liêu Kiều bắt đầu có ý đầu tư vào mạng này. Mặc dù đầu tư không nhiều nhưng cũng có nhờ có thu hoạch, đâu nay càng làm lưu kêu tin vào phân tích của Cao Đông. Tình hình Iraq sau khi Mỹ lật đổ chính quyền cũ vẫn rối đèn, vì không dự đoán được mức độ phức tạp khi các lực lượng như Đảng phục hưng, PM và các nước trung đông đều có phản ứng, dẫn đến Mỹ dù dễ thắng trận nhưng lại khó ổn định hậu chiến. Lưu Nhật Đồng phân tích rằng giá dầu sẽ không giảm trong thời gian ngắn mà còn tiếp tục tăng. Bởi Iraq khó khối phục sản xuất Và nhiều nước như Nga không muốn Iraq phục hồi Để giữ lợi ích dầu mỏ Cô cũng nói việc Iran lo ngại nguy cơ từ Mỹ Nên tăng cường quân sự và tìm đồng minh Trong đó có Trung Quốc Hai nước đã ký nhiều hiệp định dầu khí Cho phép Trung Quốc tham gia khai thác Xây nhà máy lọc dầu và thăm dò các mỏ lớn ở Iran Dù phải cạnh tranh với Nga Cả đồng nhận xét rằng Ngành năng lượng Trung Quốc đang dần mở cửa Tạo cơ hội cho doanh nghiệp tư nhân Và đầu tư nước ngoài Lưu Kiều thì cho biết Công ty mình có ý định tham gia lĩnh vực này Nhưng còn nhiều rủi ro. Cuối cùng ba người dùng bữa trưa và dự kiến hôm sau Cả đồng sẽ gặp các đối tác mở lưu kiểu giới thiệu Trần Hàn Phong cuối cùng Đã tìm được lai lịch của đối phương Xe kia là xe của chi nhánh Ninh Lăng Tỉnh An Nguyên tại Thượng Hải Các vấn đề khác Trần Hàn Phong không cần tìm hiểu nhiều Khách từ Ninh Lăng tới ư Thằng nhà quê Không cần phải nói cũng biết Đây là một giám đốc công ty tư nhân nào đó muốn đi vay tiền Nếu không cũng là cán bộ nhà nước lợi dụng đợt quốc khánh lên Thương Hải chơi Thuận tiện gặp người nắm tài chính là Lưu Kiều Nhìn đối phương chỉ tầm 30 tuổi Thì cũng không thể nào làm to được Phải cho hắn biết hậu quả của việc dám chêu mình Có lẽ đối phương từ một kẻ trung đất ngoài phòng sẽ mềm nhũn đang ngày Trần Hàn Phong nghĩ đến đây mà đất vui sướng Tin tức truyền ra thì thằng đó hình như còn dẫn theo một người phụ nữ Như vậy càng tốt Trần Hàn Phong đang mong cơ hội này Có thể làm cho đối phương khóc như con chó Trước mặt người phụ nữ của hắn Lại mình xin tha thứ Mình sẽ làm như thế nào Nhổ nước bọt lên mặt hắn hay là đấm hắn Ngay cả Trần Hạnh Phong cũng cảm thấy Mình như muốn đền lên vì việc này Nếu không thoát triết được cơn tức giận trong lòng Y không biết mình còn mặt mũi nào mà gặp Liêu Kiều Đã lâu không kiên nhẫn chờ đợi như vậy Chờ đúng là mệt Nghĩ đến tin tức truyền đi Thì như lúc này Liêu Kiều đã tách với bọn họ Trần Hành Phong từ phía xa xa nhìn về cửa khách sạn, y dùng ống nhòm quân sự là có thể thấy hết mọi thứ. Chiếc xe màu đen kia cuối cùng đã xuất hiện trong tầm nhìn. Trần Hành Phong ngồi bật dậy, ống nhòm tập trung về biển xe. đúng là nó. Cả đồng và Lưu Nhạc Đồng không để ý lời cảnh cáo của Lưu Kiều. Bởi họ thấy người thành đạt như Trần Hành Phong dù như thế nào cũng không đến mức làm ra chuyện trái pháp luật giữa ban ngày được. Mà vài hôm nữa hắn sẽ rời khỏi thượng hải, chẳng lẽ đối phương còn có thể đuổi tên đinh lăng sau? chẳng qua bọn họ quên mất một điều, có những kẻ khi điên lên thường đánh giá quá cao năng lực của mình, coi người khác như bao cát cho y đánh. Hai chiếc xe Santana hai nghìn màu đen, một trước một sau chặn đường. Lưu Nhật Đông và Cao Đông mới nhận ra có chuyện. Đại tàu, đừng dừng lại, tránh qua bọn họ. Cao Đông trầm giọng nói. Lái xe Đại tàu đang định dừng xe xuống bắn đôi phương một trận, y làm lái xe cho chi nhánh tự hào nhiều năm. Biết vợ chồng xếp tao ở đây Thì cũng không sợ có phiền phức Nhưng bây giờ nghe xếp nói như vậy Đại tào có chút giật mình Xem đã có chuyện rồi Đại tào không kịp suy nghĩ nhiều mà vô thức Dùng chân phải đạp ga Động cơ gầm lên lao về phía trái Vòng qua đuôi xe phía trước Quyệt trúng vào cửa xe vừa định mở ra của đối phương Xe đằng sau không ngờ đối phương phản ứng nhanh như vậy Nó giống như trong phim Ngày quốc khánh nên thượng ngài rất đông người Đoạn đường mậu danh này nổi tiếng nhiều xe qua lại nên nếu muốn thoát khỏi đôi phương là quá nguy hiểm Nguy đồi, bí thư cao, đang trước tắt đường Đại tạo đổ mồ hôi, đằng trước đang tắt đường Nếu muốn vượt qua thì chỉ có thể lao lên đường Dành cho người đi bộ Dừng lại đi Cơ đồng đã gọi điện cho 110 báo cảnh sát Bây giờ là giữa ban ngày Hắn không tin Trần Hàn Phong dám thuê người đánh mình. Liệu Nhật Đồng cũng có chút khó hiểu Ở Thượng Hải này đầu đông cũng có cảnh sát Cảnh sát giao thông mà lại như thế này sao Xe Santana thành công ép xe Hoàng quan của Cao Đông sang bên đường Khiến không ít người chú ý Dù sao một chiếc xe Santana không có cửa sau Đến cuồng đuổi theo xe khác ở Thượng Hải Náo nhiệt như vậy Xe cảnh sát tuần tra cũng đã phanh két ở bên Đại tàu đất lo lắng nhìn bi thư cao Mặt không chút thay đổi Bộ trồng xếp không hề có vẻ lo lắng Ngược lại còn có chút tò mò Điều này làm y không đó là có chuyện gì xảy ra. Thương hải khác tỉnh An Nguyên. Đây là nơi nhiều thành phần phức tạp. Toàn bộ Trung Quốc có mấy thương hải chứ. Chỉ có một mà thôi. Mấy tên thanh niên từ xe đối phương đi xuống có vẻ rất tức giận. Tất nhiên đều chưa từng gặp cảnh phải đuổi theo như vậy bao giờ. Bọn chúng đang hung hăng đi tới. Mà cảnh sát tuần tra cũng bị hai người của đối phương chặn ở bên nói gì đó. Còn đưa ra một loại giấy tờ gì đó. Cảnh sát tuần tra sau khi xác minh lên gọi về trụ sở để báo cáo tình hình. Cao Đông xem ra hôm nay chúng ta làm Tây Dương Kính rồi Lưu Nhật Đồng nhìn Cao Đông một chút Thì thấy mặt mày hắn đang nhăn nhó Xem ra hắn không muốn gặp chuyện này Mà cũng đúng Ai muốn gặp mấy chuyện như thế này chứ Xuống đi hai vị Chẳng lẽ còn muốn chúng tôi mời sao Một người đàn ông đi đến trước cửa sổ xe Cửa kính tự động hạ xuống Lưu Nhật Đồng lạnh nhạt nói Xin lỗi tôi không đó có chuyện gì xảy ra Đâm hỏng xe chúng tôi Chẳng lẽ hai người anh định vỗ mông đời đi sao Đối phương tức giận nói Vốn tưởng đối phương là hai kẻ nhà quê Thì xử lý quá dễ Không ngờ gặp phải chuyện này Cũng may mình phản ứng nhanh Kịp thu tay thu chân nếu không đúng là tan phế rồi. Ồ tôi còn tưởng xe đắt chuyện gì Vài quê thì có cảnh sát giao thông xử lý Trách nhiệm của ai thì người đó Phụ trách là được Đó là chuyện của lái xe Lưu Nhật Đồng cười cười một tiếng Xem ra đối phương nhìn nhầm người rồi, nhìn nhầm đồng thành đánh, quả đáng tiếc, xem ra sẽ làm tên Trần Hàn Phong thất vọng. Chuyện đâm xe có người xử lý, quả đa chúng tôi có việc nhờ hai người hỗ trợ điều tra, mời hai người phối hợp với công việc của chúng tôi. Một người đàn ông tuổi lớn hơn có chút bực mình nhìn đồng bọn, tiền tay đưa thẻ công tác của mình ra, buông lên làm cho Lưu Nhật Đồng và Cao Đông thấy rõ chữ trên đó. Xin lỗi tôi không thấy đó, chúng tôi không đó vì sao lại phải hỗ trợ điều tra. Chuyện này đối với Lưu Nhược Đồng là quá đơn giản Cô nói Tôi từ chối Cô từ chối Một tin thanh niên khác lớn tiếng nói Cô có thể từ chối Chỉ dựa vào cô Với có thể đưa thẻ công tác của anh Cho vợ chồng chúng tôi xem kỹ không Thưa bữa này thứ gì cũng có thể làm giả Lưu Nhược Đồng không muốn tốn thời gian Nó nhảm với đối phương Người đàn ông lớn tuổi Ngăn tên thanh niên đang kích động Ý cảm thấy hôm nay sợ làm Việc khó có thể giải quyết Mặc dù Trần Hàn Phong đã nói rõ câu chuyện, nhưng ý vấn sở có sơ sót cho nên muốn xác minh một chút và thấy không có vấn đề gì. Đối phương từ tỉnh An Nguyên đến, xe này là chi nhánh một thị xã của tỉnh An Nguyên tại Thượng Hải, bọn họ không khó để xử lý. Tùy tiện tìm lý do đưa về thẩm vấn một phen, khách sạn Hoa Viên là khách sạn tư nhân quản lý, nhiều người nước ngoài là nơi phức tạp. Ở tình huống đó dù không làm gì đối phương thì kiếm lý do đưa về nhốt vài tiếng cũng đơn giản. Nhiều lắm cuối cùng lấy lý do Cần hỗ trợ điều tra vụ án liên quan đến an ninh quốc gia nên cần đối phương hợp tác là được Y cẩn thận đánh giá hai người trong xe lái xe trông rất căng thẳng Nhưng hai vợ chồng kia thì không Có thể tự tin như vậy ở tình huống này Thì nếu không phải Trần Hàn Phong nói dối Thì chính là mình gặp phải con cá lớn Nhưng khả năng phía sau là đất nhỏ Trần Hàn Phong đáng chết Nhưng ở tình huống này Nếu mình cứ thế rồi đi sẽ mất mặt Cũng không tiện an nói với Trần Hàn Phong Đây là thẻ của tôi, mời cô xem đó Lúc này y mới tỉnh táo lại Và muốn xem lai lịch của đối phương Cục an ninh quốc gia Lưu Nhật Đồng nhướng mày Trần Hàn Phong không ngờ còn có thể mời tiến này ra Đúng là có chút bản lĩnh Lưu Nhật Đồng đánh giá cao Trần Hàn Phong vài phần Chẳng qua nhìn đám người Cục an ninh quốc gia Thượng Hải này Thì xem ra trình độ cũng không cao Lưu Nhật Đồng biết thân phận của đối phương Càng thêm yên tâm Đối phương sẽ không dám làm gì quá đáng nhiều lắm đưa vợ chồng mình về nhốt vài tiếng là đủ. thưa cô bây giờ có thể đi chưa? người đàn ông nhìn Lưu Nhật Đồng chính chủ ngồi bên phải không nói gì mà người phụ nữ này hình như cũng không dễ chọc vào. đã xin lỗi chúng tôi không thể đi theo anh trừ khi anh đưa ra thủ tục đầy đủ mà tôi nghĩ sợ rằng anh không băng theo. Lưu Nhật Đồng nói. đây là tôi mời anh chị hỗ trợ điều tra. tên này sao dập mặt lại? Quả nhiên là nhân vật khó chơi Nhưng với tiền cảnh sát đứng bên Nếu mình cứng rắn Lô đi sẽ không ổn Hứa thiên sinh Tôi đã xem thẻ của anh Là thật Tôi cũng nói với anh Tôi làm ở bộ tổng tham mưu Đây là số điện thoại Tôi đề nghị anh Thông qua hệ thống của mình Liên lạc với thủ trưởng của tôi Xác minh thân phận của tôi Anh không có quyền Khi chưa đủ thủ tục Mà muốn hỏi tôi Về bất cứ chuyện gì Có vấn đề gì Anh có thể trực tiếp Liên lạc với thủ trưởng của tôi lưu nhược đồng lạnh lùng và đưa cho đối phương một số điện thoại. đối phương nhận ra lập tức yêu cầu cấp dưới xác minh. y nhìn sang cao đông rồi nói: tôi sẽ lập tức xác minh. còn đây là đây là chồng tôi không cùng ngành với tôi nhưng tôi cảm thấy anh không phải vì công việc. anh đừng phủ nhận. tôi biết anh có thể tìm rất nhiều lý do để giải thích. tôi không muốn can thiệp vào công việc của các anh nhưng tôi phải nhắc anh đừng dẫm lên pháp luật. các anh là nhân viên chấp pháp của quốc gia. Bước qua pháp luật thì chỉ mình bị tổn thương mà thôi Lưu Nhật Đồng nhìn chầm chầm vào đối phương rồi nói tiếp Anh ấy là ủy viên tỉnh ủy An Nguyên Bí thư thị ủy Ninh Lăng Là đại biểu đại hội đảng quốc gia Tôi hy vọng anh suy nghĩ kỹ hậu quả Những gì mình đang làm Đối phương có chút buồn bực Người phụ nữ ở bộ tổng tham mưu không nói Con gặp một kẻ khác khó chơi hơn Bí thư thị ủy mặc dù không tính là gì Nhưng đại biểu đại hội đảng lại khác Nếu nói mình thực hiện theo trình tự công việc thì không sao Nhưng bây giờ Trần Hàn Phong hại mình đôi Không khí trở nên có chút căng thẳng Cảnh sát tuần tra bên kia đang tò mò nhìn tới Và thấy sau lại lâu xử lý xong như vậy Đội phương phải nhanh chóng đưa người đi mới đúng Nhất nhanh tên thanh niên kia đã đi tới nói về câu với người đàn ông đứng tuổi Tên này suy nghĩ một chút rồi nói Xin lỗi Lưu Tiểu Thư Chuyện hôm nay thực sự rất xin lỗi Đi trên lại hiểu lầm mà thôi Chúng tôi biết Không sao Chẳng quá đã làm hỏng xe các anh Cả đồng thấy Lưu Nhật Đồng Định nói gì nên chặn cô lại Chuyện vốn không quan hệ đến các anh Tôi chỉ nghĩ các anh về sau Làm việc gì cũng cần suy nghĩ kỹ rồi hay làm Đừng lạm dụng quyền lực quốc gia giao cho anh Cũng mời anh chuyển lời đến vị kia Bảo y tự thu xếp Đôi phương có chút xấu hổ gật đầu Xua tay cho phép xe đi Tại sao Lưu Nhật Đồng nhíu mày nói ơi, có gì mà phải hỏi kỹ chứ Chúng ta không biết nguyên nhân sao Họ hứa kia cũng được Rất tỉnh táo và đi trí Anh nghĩ y cũng có nỗi khổ hơn nữa bọn họ cũng không làm gì mà Có thể bỏ qua thì bỏ qua đi Cả đồng dựa đầu vào ghế nói Hừ anh không nghĩ anh đơi vào tay bọn họ sẽ Không đến mức như vậy Anh tin em cũng nhìn ra một vài chi tiết Y thực ra chỉ làm lấy lệ Anh nghĩ tên kia đang đứng bên nhìn Bây giờ có kết quả là đủ rồi